Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó đặc biệt quá Anh đã sống với Thục Rồi coi Thục như là vợ anh Bây giờ anh bỏ đi Tìm đến em Coi không có được Em sẽ cho nó biết là anh đang ở trên này đấy Đàm vội ngắt lời Đừng, đừng có nói gì cả Hằng nghiêm nghị lắc đầu Em không nói ra thì mặt mũi nào mà nhìn Thục sau này Đàm im lặng suy tư Hằng nhìn đĩa tôm hồm mới khoét đi vài miếng nhỏ Và cây bánh mì có mấy lát mà vẫn còn nguyên Nàng biết Đảm ăn không nổi vì thất vọng. Nàng thấy lòng mình tự dưng thương cảm, nhưng không thể nào dư tay cứu vứt đạm được. Đảm không phải là một hình ảnh hào quang, đến độ nàng phải hy sinh, nghe Thục nguyền rùa sau này. Giá như Đảm chưa vướng trận tình của Thục, thì Hằng cũng có thể yêu Tạm, vì cả này cho đỡ chống trả. Chỉ như lúc này Đảm đã chót yêu Thục, dù là yêu lầm lỡ, thì Hằng đành chịu, không dám tiếp nối. Nàng đổi đề tài, nói Anh ăn thêm tí nữa đi. Chê thức ăn nhà hàng em hay sao? Anh nuốt không nổi. Nuốt không nổi thì uống thêm cà phê nhé. Hay là nước ngọt? Cảm ơn Hằng. Anh đang nghĩ xem nên đi đâu bây giờ. Về Vancouver thì chắc là anh không thể về được nữa. Ừ. Tại sao lại không? Em hứa với anh là em không có nói cho Thục biết là anh lên đây. À, nhưng mà em hỏi anh nè. Làm sao mà hai người giận nhau? Anh chưa kể với em mà. Càng nghe Hằng nói, Đàm càng đau xót. Hằng đẹp gấp bội Thục lại khéo léo trong từng câu đối thoại, và nhất là trời cho một chất giọng thật lôi cuốn. Chàng giận mình tại sao những ngày ở trại tị nạn không lao qua mà làm quen đại với Hằng trước, để bây giờ lâm cảnh lỡ làng. Chàng thờ dài, đáp câu hỏi của Hằng. Thật sự thì nguyên do cũng chẳng có gì trầm trọng lắm. Anh nghỉ có mấy bữa để tập đàn với ban nhạc, thuộc không bằng lòng, sách vali bỏ nhà ra đi. Có vậy thôi. Hằng nhân mặt ngờ vật. Không lẽ là đơn giản như vậy à? Em không tin. Chỉ có thế thôi. Anh nói thật mà. Nhưng anh muốn nhân cơ hội này anh chia tay với Thục luôn. Gian díu lâu ngày. Có con thì còn phiền nữ. Anh cũng biết như vậy là mình tầm bệnh là tàn nhẫn. Nhưng còn hơn sống ngược với nhau. Ừ, đàn ông như anh thì nguy hiểm thật. Thích thì lấy, chán thì đi. Y như là chuyện đùa giỡn. Nhưng Hằng thấy như vậy có tốt hơn không? Hay là cứ giả vờ sống với nhau mà lòng không thích Rồi đánh lừa người ta 5 năm, 10 năm sau Chờ người ta lỡ làng tuổi đời Lúc đó mới bỏ nhau Hằng nghĩ là đằng nào thì tàn nhẫn hơn Biết trước là không thích người ta Sao lại cứ gặp nhau rồi sống chung Mới đây chứ có phải là lâu đâu anh Đảm Hằng chưa nói dứt câu thì có tiếng phone reo Nàng đứng dậy bước lại quầy Ông Jim đang ở bên phà Điện thoại về hỏi Hằng có cần mua gì trong đất liền Thì cho ông biết Hằng dặn ông lấy chai nước mắm và hộp măng chua Rồi gác phone trở lại với Đảm Nàng vừa ngồi xuống, Đàm tiếp tục ngay ý nghĩ, chàng đã chuẩn bị sẵn. Chàng nói, anh ở lại đêm một đêm, anh xin Hằng suy nghĩ lại. Nếu ngày mai, Hằng vẫn nhất định đuổi anh đi, thì anh sẽ rời đảo. Có thể anh sẽ lên Yukon, trên Bắc Cực, sống luôn ở trên đó. Ý định đi Yukon thật ra chỉ là lời dọa dẫm để gợi lòng thương hại của Hằng mà thôi. Vì Đàm rất sợ lạnh, nhưng Hằng tàn nhẫn trả lời. Anh đi đâu thì tùy anh, miễn là đừng có ở đây nhé. Nàng nhìn đồng hồ trên tường rồi bảo đám. Thôi anh đám mà anh ngồi chơi nhé, hàng xin lỗi, là phải chuẩn bị bữa ăn chiều, chút nữa đồng khách lắm. Đám thất vọng đứng dậy, xách túi, lẫn thững ra cửa, hàng tiễn chân và bình thản nói. Thôi thì chúc anh may mắn. Nàng quay vào quầy, ở đó có mấy người khách đang chờ nàng để trả tiền. Ngoài hiên, đám đứng tần ngần nhìn ra bãi đậu xe, trời chiều ảm đạm, sám ngắt. Nhị chia sẻ nỗi đắng cay trong lòng chàng, sóng biển rì rào từng đợt, âm thanh tiêu đặn buồn tên. Chưa bao giờ đảm thích cuộc đời trống vắng như hôm nay. Một chiếc thuyền con ẩn hiện thật xa giữa mặt biển đen lúc còn lúc mất, chỉ nghĩ đến tương lai vô định của mình và chậc thở dài ngao ngán. Đảm băng qua khu Bắc Kinh, tiến về hướng hotel, khách sạn duy nhất của Hon Đảo. 28 đồng một ngày tính ra, với vốn liếng đem theo chẳng có thể để ở được một tháng. Chàng vào phòng quăng chức túi vải ở góc giường rồi để nguyên quần áo nằm lăn ra, sang hai tay và mở mắt trừng chừng nhìn lên Trần Đời chàng từ thổ mới lớn, trái tim biết xung động, chưa bao giờ thấy não nể như lúc này. Chàng không ngờ mình dại dột mò lên tận đây để tìm hằng, và càng không thể ngờ hằng rừng rưng trước những van xin của chàng, một cách thản nhiên đến thế. Chàng ngồi dậy, nhìn vơ vẩn qua cửa sổ, con đường nhỏ chạy ngang phía sau khách sạn, thấp thoáng, những thân tượng tô tem cao vút, bài người da đỏ lầm lỗi bước đi khạc nhổ bèn bẹt xong lề đường hơn nửa năm ở Vancouver đảm đã quen mắt với dân da đỏ vốn sinh sống rất đông đảo, ở tỉnh bang miền cực tây này. Hồi... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net